để ai lo cho bả đi. Sao mà mày? Mày còn có 3 đứa em đó chi? Ở bên đây tao có mình má tao đây, tao còn bỏ đi được nè. Tăng tí dù gì cũng nghĩ học đi làm, kêu nó sẵn ở nhà, dòm ngó hai đứa em, ngó má mày. Còn mày muốn nuôi con tí tẹo đi học tiếp thì chỉ còn cách lên thành phố đi làm kiếm tiền thôi. Sơ bà Liên tìm đủ mọi cách, thuyết phục bà Duyên đi cùng với mình.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 7 tháng sau, bà Xuyến nhận được tin, bà Liên chuyển già đã được xe ôm đưa vào bệnh viện ngoài thành. Xin phép ông chủ cây xăng bà Xuyến thu xếp nghỉ một buổi, thức tóc chạy vào bệnh viện, thăm con bạn cùng quê. Bà Liên hạ sinh thành một đứa bé trai, nặng 3 kg rưỡi rất khấu khỉnh, với nước già trắng bóc, dịnh rất đáng yêu. Vì phải đi làm nên bà Xuyến không thể túc trực ở bệnh viện cùng với bà Liên.